Khủng hoảng Ông Hoạt nghỉ tay ở vườn Vào hút điếu thuốc lào Thấy Liên ngồi ủ rũ Đầu tóc bơ phờ Cặp mắt đỏ hoe Ông ta cất tiếng hỏi Hôm nay mợ giáo không đi bán hoa Liên gắt Tôi là mợ giáo đâu mà ông gọi tôi là mợ giáo Cậu Minh đỗ ông giáo Thì mợ chẳng là mợ giáo còn là mợ gì Liên không trả lời Đâm đâm nhìn ra sân Ngắm cảnh mưa phùn giá xét hai cây hoàng lan cành uốn cong dù là là, tuy giữa buổi quang tạnh, cái hình cong vẫn thế, nhưng hôm nay linh tưởng như những cành lá chịu sức nặng của hạt mưa xuân lấm tấm đè chịu xuống. lại có lúc liên trông như hình hai người đàn bà mặc tang phục, đầu đội mấn sụt sùi đứng khóc sướt mướt. cho đến lá cây trúc đào lóng lánh hạt mưa đưa hớn hở sung sinh nhẩn nhơ với luồng gió lạnh, linh cũng tưởng hình ra trăm nghìn con dao nhọn sắc của kẻ tàn bạo. Là vì Liên buồn, ba hôm dòng Liên ở trong cảnh hưu quạnh cô đơn, Minh khỏi mắt được một tháng mà vắng nhà đến hơn 10 lần rồi. Xong mọi lần thì chàng chỉ đi chơi trong một buổi, ít khi không về ngủ ở nhà. Lần này là lần đầu chàng đi biệt tăm mất tích. Trước kia theo lời văn, Liên cũng đã dịu dàng âu yếm khuyên can chồng Nhưng khi nghiệm ra rằng Càng can ngăn Mình càng quá quắt Thì nàng chỉ đối phó lại Bằng tấm lòng nhẫn nại Như số đông đàn bà An Nam Cái nét phục tòng Đã ăn sâu vào tủy Vào não nàng Nó như cái sản nghiệp thiên liêng Mà sự tập quán Đã truyền lại Từ đời thượng cổ Thấy Liên ngồi lo lắng Nghĩ ngợi Ông Hoạt lại gần hỏi Vậy mỡ có làm Theo cách tôi dặn không Liên đương buồn giàu Cũng phải bật cười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 Huống chi đối với Liên Người ấy lại là Văn Người bạn thân thiết của chồng nàng Người bạn đã tỏ ra có lòng nghĩa hiệp Đã tận tâm tận lực với chồng nàng Trong khi chồng nàng mang bệnh Văn vừa dựa xe đạp bên hiên vừa hỏi Anh Minh về chưa chị? Chưa anh ạ Hai người buồn giàu nhìn nhau Cái nhìn yên lặng tỏ bao nỗi đau đớn Và thương xót Văn an ủi vợ bạn Chị cũng trả nên nghĩ ngợi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 Người ta thường chỉ mê về cái hào nhoáng bề ngoài Thì vẫn thế Vì sao mà người ta có mới nới cũ? Chỉ tại cái hào nhoáng lẻ loẹt Tôi chắc khi nào anh Minh hiểu rõ cái linh hồn vô định của cô à Thì anh chán ngay đấy chứ gì Linh thở dài không đáp Văn lại nói tiếp Nhưng sự hào nhoáng đã làm cho tôi nảy một ý tưởng hay hay liền hỏi vội Ý tưởng gì thế anh? Văn ngần ngừ vài giây rồi mỉm cười bảo Liên Dạ, chị cũng ăn mặc như thế Tôi không hiểu Nghĩa là chị cũng ăn mặc theo kiểu tân thời Liền xua tay vội kêu Trời ơi, tôi chịu thôi Sao lại chịu? Ai lại lòe loẹ loẹt như thế? Vậy người ta mặc như thế thì đã sao? Nhưng tôi nhà quê cục mịch Bắt chước như thế nào được người ta Mới lại tôi nghèo khó Lấy tiền đâu mà sắm sửa Chị tưởng thế đấy thôi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 bát chí liên nghĩ tới những việc đã qua. điều thứ nhất mà nàng nhớ ra là điều thất vọng của minh khi bắt đầu trông thấy ánh sáng. không bao giờ nàng quên được rằng hôm ấy minh thấy nàng già đi, gầy đi, xấu đi. một điều nữa nàng nhớ lại không khỏi làm cho hai má nàng hơi hơi đỏ là lần đầu gặp nàng văn đã nhìn nàng bằng cặp mắt nồng nàn thèm muốn khiến nàng đã phải đem lòng ngờ vực bạn chồng trong ít lâu.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 Luôn ba hôm nay nàng trang điểm phấn sáp ngồi mong đợi chồng Sự biến cải hình dạng của nàng nàng cho là đã quá lắm rồi Và nàng yên trí rằng Minh về gặp nàng sẽ phải yêu nàng ngay Chẳng thế thì bộ cánh mới của nàng mà cô Kim sắm giúp thành ra vô ích hay sao Tâm hồn ngây thơ của nàng không bao giờ có mơn chớn tới sự xa hoa Chẳng qua văn cho rằng làm như thế là để vừa lòng Minh thì nàng cũng tuân theo mà thôi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 liên tự hỏi không biết họ nói gì mình vậy một hồi chuông xe đạp như trả lời câu hỏi còn đương ở trong trí nghĩ liên nàng đặt vội cái gương xuống bàn đứng dậy ra sân đón chào văn nhưng nàng kinh hãi xít bao khi nàng thấy bạn hầm hầm tức giận luôn mồm nguyền rủa thế thì chó thật thế thì tệ thật lo lắng liên hỏi anh mắng ai thế anh lại còn ai nữa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 Câu giá anh Văn là chồng ta Hôm qua ngồi một mình Nàng đã nghĩ đến câu ấy Rồi tuy không tự trả lời lại Nàng thấy thoáng vẽ ra thật mau Cả một đời sung sướng của một cặp vợ chồng Biết thương yêu nhau Nàng cho Văn là một người chồng hoàn toàn Và lấy làm mừng thầm Cho người vợ sau này của chàng Nàng có ngờ đâu rằng cái cảnh hòa thuận đề huề của một gia đình mà nàng đương tưởng tượng ra đó Chỉ là một quãng đời dĩ vãng của nàng Một quãng đời nàng chung sống với Minh trong hai năm vừa qua Thế Liên im lặng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm mình Văn ngượng ngịu thở dài, nhắc lại câu vừa nói Tôi nghĩ mà thương chị quá Thì tôi, tôi cũng thương anh vất vả khó nhọc Câu trả lời ở cái mồm xinh xắn Của vợ bạn nói ra Lần thứ nhất đối với Văn Có ngụ một ý nghĩa huyền bí, âu yếm Cái nhìn tươi tắn mơn mởn của Liên Cùng với sự cảm giác mới mẻ Khi gặp Liên Buổi đầu bỗng vụt trở lại trong trí nhớ Văn Chàng đâm đâm nhìn Liên Cặp má Liên hay hay đỏ dần Từ từ Liên cúi mặt Trông quanh không một ai Sự yên lặng Sự cám dỗ Sự thèm muốn Chỉ một bước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 Cái cảnh tượng đoàn tụ của vợ chồng bạn Mà chàng chắc rằng sẽ làm cho chàng Được sung sướng hơn là nhớ lại Cái cảm giác êm đềm khi đứng trước mặt Một cô gái xinh đẹp dịu dàng Văn đi thật mau về nhà Sắp sách vợ đến trường Chàng muốn chăm chú vào việc học Để quên nhãn hẳn cái hình ảnh vợ bạn Nhất là để xóa bỏ cái cảnh tượng Cám dỗ nó đã phản vất trong tâm trí Còn Liên Thì sau khi Văn đi Nàng vào trong nhà ngồi gục đầu xuống bàn khóc nức nở không ra tiếng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 Minh mỉm cười, gật đầu chào lại Nhưng cách cười ấy, Liên thấy gượng kiệu, lúng túng Đợi mãi không thấy Minh bình phẩm đến y phục của mình Liên nhìn chồng khen Mình vẫn tay trông đẹp nhỉ Mình hơi trao mày đáp ra đời vẫn tay gọn và tiện lắm Rồi hình như để bịt miệng vợ Vì chàng tưởng lầm rằng Liên sắp sinh sự và kỳ kèo chàng Mình thở dài ngồi phịch xuống ghế Có dáng mệt nhọc liền lại gần hỏi Công việc bận lắm phải không mình? Bận lắm Liên buồn sầu, nhận xét thế chồng không nói với mình được một câu vui vẻ, âu yếm Nhưng nàng vẫn cố nến lòng mà giữ bộ mặt tươi tình Mình có ăn cháo đậu xanh không, em đi nấu Không Mình bước chân về tới nhà, vẫn yên chí rằng Vợ lôi thôi to tiếng, hay ít ra cũng khóc lóc kêu van Nhưng thấy Liên không đổi sắc mặt, không buông một lời nói nặng Hay nói xa xôi bóng gió, thì chàng lấy làm tức giận Sự tức giận không căn cứ Rồi chờ mãi không thấy vợ hỏi xem một tuần lễ nay mình ở đâu, mình kể lẻ. Ít lâu nay tôi phải ở luôn đằng tòa soạn. Liên đáp, thế à, thôi mình chịu khó một tí. Đây, tiền lương họ đã trả. Vừa nói mình vừa mở ví đưa cho vợ một tập giấy bạc, liền yên lặng đỡ lấy ngồi đếm. Những năm chục. Năm chục, thôi mình ở nhà, tôi lại phải lên ngay tòa báo. Liên đứng ngay người không đáp, hai giọt lệ ngập ngừng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 À, ra thế đấy. Vừa nói, Minh vừa tiến bước ra cổng. liền bỗng nhớ lại lời dặn bảo của Văn, là hãy Minh có về thì cứ ngọt ngào hỏi chuyện, không được nhắc lại sự chơi bời của Minh. Lòng căm tức đã khiến nàng thốt ra một câu, nhiễm đầy những ý nghĩa mỉa mai. Xong nói buộc mồm và thấy Minh bỏ ra đi, thì nàng hối hận ngay. Nàng chạy theo giữa chồng lại, nhưng nàng còn ấp úng, chưa biết nói ra sao. Minh đã quay lại hỏi. Lại cái gì nữa? Liên cố lấy giọng dịu dàng bảo chồng Mình ạ, mình ở nhà ăn cơm đá rồi hãy đi Tôi phải đi ngay Mình sợ muộn quá chăng Hay chúng ta đi ăn cao lâu Đi ăn ở cái hiệu mà chúng ta đến hôm mình mới thi đổi mà Mình buồn sầu ngẫm nghĩ Nhớ tới cái cô gái quê với bộ quần áo mới và đôi dép quay ngang Chàng đưa mắt liếc nhìn vợ, mỉm cười khen Mình vẫn thế có lẽ dễ coi hơn trước Liên sung sướng hai má đỏ hây hây Tự nhiên mình so sánh Liên với Nhung Một cái nhan sắc kín đáo và dịu dàng Một cái nhan sắc lộng lẫy và rực rỡ Xong một tháng dòng dã Sống với ái tình ủy mị Mình không còn cảm động ngây thơ như thủa xưa nữa Vì thế mình chỉ nhìn vợ Bằng con mắt lãnh đạm Khiến Liên lấy làm tuổi thân Sao tự nhiên mình lại đổi y phục như thế Liên bẽn lẽn Vậy mình muốn em cứ ăn mặc như xưa à Không ăn mặc thế này hơn chứ Mới lại mình sắp đi giáo học Thì em cũng phải ăn mặc cho tử tế chứ Mình không đáp Vơ vẩn nhìn ra vườn Liên cũng nhìn theo Rồi chỉ dàn móng rồng nói Này mình ạ Thế em ngắm cái dàn móng rồng Thì em lại nhớ tới ngày Mình mắc bệnh mà em buồn Nhưng mình Mình chỉ thấy hiện ra Giữa luống hoa cúc Cái hình ảnh nhung Đường cúi xuống ngắt hoa Chẳng biết nói gì Để chậm giờ đi của chồng Liên hỏi minh: Lâu nay mình có gặp anh Văn không Không